Gracias. bệnh thầy con muốn được theo thầy học đạo con kính xin thầy cho con lời chỉ dạy ạ con không biết giờ con phải làm những gì tu tập bắt đầu từ đâu ạ con chưa có gia đình hiện nay con vẫn sống với bố mẹ bản thân con thấy con bị ràng biệt nhất là về ái kiết sử thầy ạ. À. à đúng rồi, mình khép cửa lại để cho cái tiếng động ngoài. Con xin lắng nghe và tri ân lời dạy của thầy. Mình theo thầy học đạo. Thì học đạo đây là gì là một học đạo đức đó. Sáng giờ không có nghe thầy giảng hay không? Đã, đó là, là Học đạo là mình học cái đó không à, Học những cái điều lời dạy của Phật Sống như thế nào đừng có Làm đau khổ cho mình Cho người thân và cho Tất cả chúng sinh Đó là mình học đạo ừ. À, Chắc à, Cái gì thì à, con sẽ nghe thêm Một số bài à, Vấn đạo tri kiến sản tâm của Thầy đó à, Con có nhận được cái đĩa chưa con căn cho người đi về các tư sản căn bản 1 và 2 đó. À có vẻ con nghe cái video đó. Thì rồi sau đó con uh, thầy sẽ gửi cho con thêm một số bài căn bản khác. À bài vấn đầu căn bản khác á. nó có một số bài vấn đầu căn bản dành cho người cư sĩ lắm á. Tương như là ý nghĩa hạnh phúc gia đình một mà ý nghĩa hạnh phúc gia đình hai Thầy có làm xong các bài đó rồi à, có thể là con lên trangột nắng cho như là con nghe à con kính xin thầy cho con chỉ lời dạy khi con không biết vợ con phải làm những gì tu tập bắt đầu từ đâu ạ thì hồi chiều con cótò họ tao nguyênũ giới không chưa thấy không à chưa thì bây giờ con sẽ tu tập trước hết là con tu tập giữ gìn nam giới nếu mà con chưa có quy y á, thì con giữ gìn năm thế giới này vẫn được Ừ không vậy con nghe cái phần mà quy y Tam bảo á, trong cái đĩa con nhận nó có là quy y Tam bảo thầy có giảng về 5 thế giới năm thế giới Đức á, gọi là thánh giới cho người cư sĩ Con về con nghe về các giới đức ấy là Con sống, con giữ cái hành động đạo đức ấy Đó là con tu Bắt đầu mình tu là cái đó đó con à, Tu có nghĩa rằng là Mình giác ngộ được cái đạo đức nhân bản nhân quả Về mình giữ 5 cái giới Và bên cạnh đó Con phải tu tập giữ cái tâm mình Không giận hờn, phiền não với ai à, Không có Hơn thua, không có ganh ghét Không ích kỷ, không có bọn sẻ. à Vân vân hàng ngày con sống với đạo đức như vậy Đó là con tu Con bắt đầu tu từ cái đó, đó. À, Con nhớ nha à. Cho nên mình theo Đạo Phật là Phật dạy mình tu là sống con Sống là tu à, Sống đạo đức với gia đình Đó là tu Con chưa có gia đình Hiện nay con vẫn sống với bố mẹ Thì con còn sống tốt với bố mẹ thôi thì Con sống có hiếu với cha mẹ Đoàn kết với anh em Sống đầy đủ đạo đức Nếu mà con đang đi học Thì con học tốt Nếu con đã ra trường, con đi làm việc Thì con làm việc tốt với công việc Rồi Con chưa có gia đình Thì con sẽ giúp ích cho gia đình Công việc làm của mình là vì gia đình Vì bố mẹ mà mình giúp Con sống tốt với gia đình đó là Con đang chuyển nghiệp ái kiến sự Bản thân con thấy Con bị ràng buộc Nhất về ái kiến sự Ở đây chúng ta nên nhớ Sinh ra đời Mình đều có cái nhân quả ràng buộc về ái kiến sự Ai cũng có hết Cha mẹ sinh mình ra Đó là cái Cái ý nghĩa thiên liêng trong cuộc đời của mình Ở đây là do chúng ta biết được chánh pháp Mình tu tộc, mình tu tập mình sống đạo đức với gia đình Nếu con là người con là con sống phải có hiếu với cha mẹ Đó là con sẽ làm như vậy là con đền ơn đấng sinh thành, đã sinh mình ra nuôi dưỡng cho mình lớn khôn Thì con phải sống hết sức đạo đức Không được làm cho cha mẹ buồn phiền à, Lúc nào cũng chịu thương chịu khó Vượt qua những khó khăn Để mà đem đến cái sự yên vui cho gia đình Khi con sống như vậy đó là con đã trả hiếu đó Nhớ nha Sự trả hiếu đáp đời này nó có hai phần Nó thể hiện vừa là vật chất hay là tinh thần Trong đó tinh thần là hàng đầu mà tinh thần là gì? Chỉ con là, chỉ cho là con sống đạo đức. Ấy. Con đường có làm cho cha mẹ mình phải ừ, buồn phiền về mình. À, con sống thể hiện đầy đủ những trách nhiệm và bên cạnh đó con biết tu tập xã tâm. Rồi giữ gìn những cái đạo đức sống mà trong năm giới mà Phật cứ dạy đó, không có sát sinh, không có gian tham trộm cắp không có tà dâm. À, ở đây á, con chưa có gia đình, con phải sống cái hạnh mà thanh tịnh. À, mình không có à nếu mà con chưa có gia đình á, con phải giữ cái sự thanh tịnh. Ở đời người ta dùng cái từ là trinh tiết. À phải giữ cái sự thanh tịnh. À, còn nếu mà con có gia đình rồi á, à, mình phải sống chung thủy một vợ một vợ. Không có được ngoại tình, không có được tà dâm. Đó. Còn nếu mà con chưa có gia đình Thì con phải giữ cái cái đức thanh tịnh con à, Nhờ cái đức thanh tịnh này Mà nó nuôi dưỡng tâm hồn mình thánh thì, thì Mình thấy một người à, Con trai, con gái mà sống xa đàn Trong trụi lạ à, Quan hệ tình dục mà không có chân chính Thì nó chỉ làm cho tâm hồn mình vẫn đục Nó làm cho mình mất nhân cách Mình không xứng đáng là con người Mấy con nên nhớ Sinh ra làm con người này khó Mà nếu mà mình sinh ra Đời mình làm con người Mà không có tôn ti trật tự Không có sống đạo đức Với cái hành sống của con người đó, Thì Chúng ta cũng không khác Giống như là lội Lội thú Đây là sự thật Nếu mà sinh ra đời Cha gái Chưa có gia đình Thương nhau lấy nhau mà không có tôn trọng Chỉ vì cái tâm ái dục Mà làm như vậy Thì không khác nào Chúng ta cũng giống như là loài thú Thầy nói cái này rất là nghiêm túc Tại vì theo cái quan điểm Đạo đức của Đạo Phật dạy Một người chưa có gia đình Thì chúng ta Phải dựa cái hành thanh tịnh đó là mình làm Làm người, nhân làm người Khi mà có gia đình con có chết nhiễm với chồng sống chung thủy một vợ một chồng đó là đạo đức chung thủy. Đó thì khi mà con thể hiện một đứa con hiếu thảo thì tất cả những hành động đạo đức ấy con phải sống tinh tốt phải không? Đó là con đền đáp hiếu dựng với cha mẹ đó. À. Còn để mình xả được tâm ái kiến xứ là gì? Mình xả được tâm ái kiến xứ như thế này nè. Đức Phật dạy, à, mọi người sinh ra đều có cái sự ràng buộc trong nhân quả. Gia đình với nhau, đó là sự ràng buộc hai kiến xứ tất nhiên đó. Nhưng nếu mà chúng ta không biết cách tu tập để mà thoát ra đó thì chính ái kiến xứ này Nó tiếp tục ràng buộc trong đời này và đời sau à, Chúng ta khó, khó tránh khỏi Cho nên à, Đức Phật Ngài mới dạy cho mình à, Cái pháp tu đó là tứ vũ lượng tâm Nhờ pháp tu tứ vũ lượng tâm này Mà cái tình thương, tình cảm Cha mẹ, gia đình, anh em Nó biến thành cái tình thương không còn ràng buộc à Mà nó biến thành tình thương không còn ràng buộc như thế nào Có nghĩ rằng là trước đây á, một người cha người mẹ người con thương gia đình mình nhưng mà thương trong ích kỷ, thương trong vô Minh khi thấy à, gia đình mình hạnh phúc thì mình rất là vui à mình mừng là mình thỏa mãn mình ưa thích cái cái hoàn cảnh ấy phải không à, mình vui mừng còn khi mà um, hoàn cảnh khổ nó đến nó làm cho mình Lo lắc, sợ hãi đó Khi vui thì mình rất là thích thú ừ. Trong cái hoàn cảnh vui và Khi mình, gia đình có chuyện gì Đau khổ thì chúng ta bị phiền não Chính vì hai cái à, Cái thái cực ấy mà nó tạo nên sự ràng buộc ái kiến sự Còn ở đây con nên nhớ à, Đạo Phật cũng dạy mình có một cái tình thương Mà tình thương bao la Tình thương này nó nó đưa đến là đoạn trừ ái kiến sự Thương mà không còn khổ đâu. Thương mà để mình liệt cái ái kiến sự Thương mà không còn khổ là như thế nào Có nghĩa rằng là Mình vẫn thương gia đình Vẫn thương cha mẹ anh em Nhưng mà mình biết rằng Cha mẹ anh em à, Con cái là do nhân quả tạo nên Do duyên đợi nó tạo nên. Cha mẹ gặp nhau là duyên là nợ Đó là sự thật đó. Mà bây giờ để mà trả cái duyên nợ này Thì mình phải sống đạo đức với gia đình Mình cứ sống đạo đức với họ Con nên nhớ nha Phật tử chúng ta nên nhớ Mình cứ sống đạo đức và hy sinh hết mọi sự khó khổ Vì mình Mình cứ sống đạo đức với họ Mà khi mình sống đạo đức với họ Thì Phật dạy mình phải kham nhận Vượt qua vô số nhân quả xấu lỡ họ có mắng chửi mình có xúc phạm mình Thì mình phải biết thương xót Thương xót cho cái quả khổ này của mình Nhớ là đừng có phiền não nha à Rồi Phật dạy mình phải hoan hỷ Mà vui vẻ đón nhận vượt qua nó thôi à, Đừng có chấp vào nó Đó là cách thức mà mình tu tập Đoạn trường được ái khí xử đó Trước đây thì chúng ta Mỗi khi gia, gia đình Con cái, cha mẹ, anh em Có chuyện gì vậy? Chúng ta lo lắng, sợ hãi Chính cái tâm đó ai kiến sự nó ràng buộc buồn Hoặc là khi mà Gia đình mình có điều hạnh phúc Như là con cháu được Tốt, học hành, đổ đạt là Mình mừng rồi mình Chấp vào cái đó thì Cái đó cũng là ái kiến sự Cho nên ở đây Khi mà có thành công á, thì mình nghĩ rằng thôi à Nó cũng là các pháp vô thường Không có nên mực, không có nên chấp đắm vào cái hoàn cảnh tốt ấy Mình xả cái tâm đó liền Vì ái kiến sự nó sẽ lìa Mà khi nhân quả xấu nó đến Con cái nó không ngoan, nó không tốt Cha mẹ mình, à, anh em không có tốt với mình Thì mình phải biết thương yêu và thay thứ Đừng có phiền não về cái hoàn cảnh xấu đó Vì ái kiến sử nó liền À con nên nhớ nha Ái kiến sử nó ràng buộc Là do mình chấp Nếu mà gia đình mình hạnh phúc Mình chấp vào nó Thì ái kiến sử nó càng ràng buộc Và nếu mình Gia đình có khổ mà mình chấp vào nó Mình phiền não với nó Là ái kiến sử này nó ràng buộc Ở đây con nên nhớ là Phật dạy các Pháp là vô thường Duyên nợ gia đình Cha mẹ anh em Nó là cái thiết sự Và nó là các pháp vô thường Khi rủ duyên thì họ Và khi hết duyên thì tha Không có ai trên cuộc đời này Mà sống mãi mãi được Khi hiểu biết như vậy Thì Được có nên Chắc vào Cái pháp vô thường này Có nghĩa rằng mình hoan nghĩ Mình sống với nhân quả Đối với điều tốt thì không nên đắm chấp Đối với điều xấu thì phải biết vượt qua Mà khi hàng ngày con sống được như vậy Ái kiếp sử nó liệt à, Con nên nhớ Thầy nói cái này con hiểu không? À, đó mình liệt được tâm ái kiếp sử là như vậy đó không? Chứ không phải là mình liệt ái kiếp sử Giống như trước đây người ta hiểu rằng là Thôi bây giờ mình xuất gia đi à, Bỏ hết đi Vào chùa mình tu không? Mình làm như vậy có đúng không? Không thể đúng được. Mình làm như vậy là vô ơn. À, không có đúng với đạo đức nhân bản của người con Phật con. Cho nên khi mình giác ngộ được chân lý mình sống đạo đức với gia đình, để mình chuyển cái nhân quả ác thích xứ này. Con biết giống như thầy. Từ nhỏ đến lớn là thầy sống đạo đức với gia đình, ừ, với cha mẹ anh em. Thầy không có làm cho ai bị tổn thương cái gì hết. Thầy là người anh cả Không bao giờ thầy nói một lời Nặng và xương hô Không bao giờ xương thô thiện đâu Xương em mà xương tên không Không bao giờ là Ý mình làm anh Mình xương mày xương tao Không có một cái từ như vậy Thầy thì sống cái bức tính là Không có sân giận Không bao giờ nạc nộ anh em hết thì nhỏ đến lớp Đối với cha mẹ thì Tôn trọng À, lúc nào cũng lắng nghe những điều cha mẹ dạy Không bao giờ làm ngược gì những điều cha mẹ không Nói Cái đạo đức của thầy từ nhỏ lớn như vậy Đối với gia đình thầy làm hết mọi công việc phụ giúp cha mẹ Không có ý vào công lao của mình Nếu có tiền thì cho đưa cho cha mẹ thầy không có giữ à, Cái số thầy từ nào giờ vậy Từ lúc nhỏ là như vậy không Có thể là do cái viên phúc gia Thầy Đời nào Khi Thầy sinh ra là để Sống đạo đức để mà tu hành Chứ Thầy không có bị ràng buộc Cái, cái lợi đắc Những cái danh vọng ở đời Tiền bạc ở đời Cho nên là Khi Thầy sống đạo đức với gia đình Là như vậy Rồi khi Thầy biết đạo thì càng đạo đức hơn nữa Thầy biết đạo năm 16 tuổi 16 tuổi là thầy quý y Lúc đó thầy càng đạo đức hơn Nhưng mà cái đạo đức thầy nó hướng về trung tập giải thoát Đến giờ, khoảng giờ tối giờ này Thầy cứ chui vào mùng thầy ngồi thiền Ngồi thiền trung tập đó Năm 16 tuổi rồi đó. Thầy cứ ham tu lắm Lúc đó là thầy không biết làm sao Phật Pháp đối với thầy nói là cái nơi gì thiên liên đó. Nó ham tu lắm Mà Thầy giác ngộ được đạo Phật rất sớm à, Trong khoảng thời gian đó Thầy sống đạo đức với gia đình, với cha mẹ Thì khiến là cái ái kiến sự Từ từ nó lìa không ừ. Thầy sống hết trách nhiệm với bộ phận Với gia đình à. Dù cho công việc khó khổ gì chân nữa Thầy hy sinh Thầy làm hết Đó là Thầy đang Chuyển cái nghiệp gia đình Duyên nợ gia đình từ từ nó chuyện Đến năm 18 tuổi Thầy xin cha mẹ cho đi xuất gia là ông bà đồng ý liền Tại vì cái đứa con nó sống quá tuyệt vời Quá hiếu thảo đạo, đạo đức như vậy Thì thế nào là nó, cái đứa con mình cũng phải đi tu thôi Mà biết trước như vậy đó Cho nên khi mà thầy xin đi xuất gia là ông bà cho đi liền Đó, đó là như vậy đó Đó là cách mà thầy sống đạo đức với gia đình Khiến từ từ cái duyên ái kiếp sử Cha mẹ, từ từ người ta sẽ giúp mình đi xuất gia Cho nên chúng ta đoạn lì ái kiếp sử Không phải là chúng ta cắt ái lý gia Từ bỏ gia đình sống không gia đình đâu Cái đó là do mình đã tu tập tốt Mình đã lìa được cái ái kiếp sử gia đình rồi Mình mới cắt được Thí dụ bây giờ các con, cha mẹ đang còn lo lắng cho mình à Rồi trách nhiệm của mình còn nhiều Mà mình bỏ vào mà tu thì không phải được Cho nên ngày xưa bất cứ ai đến với Đức Phật Người ta giác ngộ được chánh pháp Muốn theo Phật tu hành Thì Đức Phật quy ngọ Con nên con về sống đạo đức của gia đình trước ừ. Con vẫn tu tập nhạy thoát được Vẫn tu được chứ chẳng hạn là các con mà chưa có gia đình phải không con sống giống như người tu mình vẫn giữ gìn nam giới một điều lành sống thanh tịnh mình cũng giống người tu đâu có gì khác đâu à ở đây con nên nhớ cái pháp hành đó, đưa đến tu tập giải thoát thì giống nhau dù là người xuất gia hay là người tại gia về cái pháp tu xã T tâm đó, việc nhã xã tâm đều giống nhau Chẳng hạn cái pháp tứ vô lượng tâm này. Mọi nhân quả xấu nó đến Mình cứ thương yêu và tha thứ mà xả Đừng để tâm mình nó phiền não với nhân quả Đó là mình xả tâm đó Mình tu tập như vậy Chúng ta đang hướng về diệt đến Niết bạn Nó giống nhau cả Đó là cái pháp hành mà Người Phật tử chúng ta đều phải tu tập Còn cái giới luật thì nó khác Người cư sĩ giữ gìn 5 giới thôi một điều này Nó phù hợp với hoàn cảnh sống Thì chúng ta sống như vậy Thì nó không có bị ức chế tâm ức chế thân Đó là cái giai đoạn là người cư sĩ Chúng ta sống đạo đức với gia đình Mà mình vẫn tu tập được Vẫn xả tâm Vẫn đoạn trừ các lầu hoạt Mà để tâm mà nó được thanh tịnh thì cái này con sẽ nghe lại các bài lãnh đạo thì con nắm rõ về cái phương pháp tu tập x xã tâm à, cho nó được thông suốt hơn nha à. ai cái sự này nó nhiều nghĩa lắm đó con Ừ ai cái sự với vật chất nữa trong những tình cảm cha mẹ Mà nó ái thích xử với mọi cái vật chất xung quanh mình ừ. Ví dụ bây giờ mình có cái ừ, cái vật gì đó Mà mình cảm thấy ưu thích Bây giờ mình lìa xa nó được không? Phải không? Nó nhớ phải không? Ừ. Ví dụ bây giờ mình có cái điện thoại đẹp đi ừ. Đi đâu mình quên cái Là nó nhớ rồi đó ừ. Để nhà sợ bị mất Hoặc nó làm cho mình cảm giác Buồn trồn khó chịu vân vân Thì cái cảm giác mà Nó nó, nó quyến liếng Nó thiếu là Cái cảm giác ấy là gọi là ái kiếp sự đó. Nó ái kiếp sự với lại là vật chất Hoặc là nó ái kiếp sự với tình cảm Gia đình cha mẹ Cũng là ái kiếp sự đó con Ái kiếp sự này nó nhiều nghĩa lắm Cho nên để mà đoạn trừ được ái kiếp sự này Phật dạy chúng ta là Mình quán, đó, mọi pháp Tất cả đều là vô thường Không có pháp nào là ta, là cô ta Là tự hạ của ta Hồi sáng Thầy có nói ý nghĩa đó Đó đó là cách, cách quán Về các pháp sinh diệt Bài sáng Thầy nói là kỹ lắm đó. Sau này Thầy làm lại Thầy gửi cho mọi người nghe lại ý nghĩa đó Tại vì mỗi pháp Nó không có tự hạ không à, Tất cả các duyên nó tạo nên khi hiểu biết như vậy mà mình không có nên chấp chấp vào các pháp. Để tâm mình nó không bị ràng buộc trong ái thực sự. Ví dụ bây giờ cái điện thoại nó đẹp, một thời gian thì nó cũng cũ, nó cũng hư. Nó không có còn là tốt nữa. Khi mình hiểu biết như vậy thôi, cho nên chúng ta không có bị dính mắt Có thì sử dụng, không có thì thôi. Cũng không nên bận tâm về nó Đó là như vậy đó. Để tâm mình nó không ràng buộc á cái sự đối với vật chất Thầy vừa trả lời xong câu hỏi của con Vâng như thế nào thì con xin thầy chỉ dạy và có thể giúp đỡ mẹ con có thể theo thầy tu tập được không à, Thì được không à. Thế khi nào có duyên á? cái duyên thầy có những nơi tu tập tốt thầy sẽ giúp cho mẹ con về đó để sống đạo đức nhân bản nhật quả à, Thưa con thì theo mẹ con thì hiện giờ mẹ con tu tập trong đấy mà, nếu như mà để thời gian dâu thì có thể là Tôi sai pháp rất là nhiều, đã rớt vào trong tượng là, Nghĩa quốc chế ấy, Thì con cũng rất mong là nếu mà con, uh, thầy có thể giúp đỡ được sở hữu Thì uh, giúp cho mẹ con, thầy là uh, truy tập Bây giờ trong đấy mẹ con hầu như là tự thô Còn sách bờ thì cũng không đọc nhiều Chỉ biết, gọi là viết sơ Bây giờ cũng có sự tâm bất động chưa có tánh tâm. Cho nên là con rất là lo. À có đi tâm lên. Bây giờ con biết được chánh pháp là con tự tu tự tâm. Thì mẹ con từ từ có duyên thì cũng gặp thôi. Thì bây giờ cái cơ bản là mẹ con cũng đã có ghi tu rồi. Nhưng mà chưa có người hướng dẫn đúng thôi. À sau này có duyên là thầy sẽ giúp cho mẹ con sẽ nghe một số bài vấn đạo đó. tâm để biết có mấy cái cái cái cách tu tập cho nó đúng đắn. Dạ. Yeah. Ừ. Bây thì ở trong đường Nam đó, đó, dần dần khi có có chỗ đó. thầy sẽ giúp cho mẹ con đến. Mẹ con tên gì? Mẹ con là Hồng Xuân ạ, Hàng Xuân. Hàng Xuân. Rồi để thầy biết có gì thì thầy nói Phật tử Họ mang mấy cái bài giảng Vấn đạo tri kiến xã tâm đến Thực ra điều như chỗ mẹ con mình, Ví dụ như có thu tập Để tao Phát ngôn là Phát ngôn hành nào ra thì vừa rồi cô cũng đi qua cô có thỉnh thầy về đó đó. Cô <cười> thỉnh thầy về. Thỉnh thầy về nhưng mà thầy nghĩ là trong cái thời gian này thầy cũng chưa có quyết định thầy về. Trước trước là cô cũng tha thiết thỉnh thầy về. Thầy cứ về giúp con đi để giúp giảm cho mọi người tu. Con bây giờ thì con bận việc xuất gia là việc học của con. Có công thể giúp đỡ ai được. Nha. Cuối gần thầy về trong Tết à, rồi thầy cũng chưa có vớ về đó. Thầy nói để chờ cái khi nào đó. Thì bây giờ mẹ con ở đó có gì thầy nhờ Phật tử đó, mang mấy cái bài văn đạo xả tâm chép vào cái máy cho mẹ con nghe. Từ từ mẹ con sẽ biết. Thì ở đó mọi người cũng vẫn nghe pháp thầy vẫn tìm hiểu tu tập thì đối với thầy cổ cốệ quan của tích tử trong cái thời gian vừa rồi có xuống của thỉnh này thì phật tử xung quanh đó người ta cũng mong rằng ngày nào đó Thầy về đó để giúp cho mọi người tu nhưng mà thầy cũng cứ chưa thư cái hứa cái giờ thì con nên Từ nào giờ mọi người hiểu pháp của trưởng lão không đúng á. Tu tập nó trở thành cái pháp của ngoại đạo hết chưa? Pháp Chánh đã trở thành Pháp Ta Rất là ổn như vậy Lý do là không có người hướng dẫn Và người ta bị ảnh hưởng Phật giáo phát triển Tu là mình phải vào, mình phải ngồi thiền Vào và phải Tắc ý này để mà đuổi đứa bệnh, đuổi tâm Cuối cùng nó dính mất hết trơn Còn Phật dạy mình tu là mình sẽ mà cái chướng ngại gì đó Nó đến mình hiểu rõ ra Cái sự thật Mình quán mình xã được cái chứa ngại Mình nó chưa đi Thì mình cứ hướng tâm mình nhắc Thời từ nó sẽ đi à, Rồi mình cứ sống bình thường trở lại thôi Chứ không có tu gì nhiều hết trơn đó. Cho nên sau này mọi người về tu viện Đọc mấy cái quyển sách à, Cái giờ này thì tu định vô lậu Giờ này thì tu thân hành niệm Giờ này thì tu à, định trách nhiệm tỉnh giác Nó rất là mấy móc Tại vì bốn cái pháp định mà trưởng lão mà dạy mình, mà dạy chung mà khi tu thì mình phải câu hủ. Trừ khi nó có chứa ngại thì mình mới lấy cái pháp hành ra mình tu. Chẳng hạn như là ngày dạy mình tu tập cái định vô lậu khi mà trên thân tâm này nó có chướng ngại thì mình mới dùng tri kiến chuyển khai tri kiến rồi mình xả cái chướng ngại và khi xả xong rồi mình ngồi chơi chứ. Dạ. Cái là thân con cũng vừa là chồng này trước đây con cũng không biết có chuyện lại đến là tác ý thì mẹ con thì lại bị bệnh chắc là sẽ áp lực với pháp này nhiều. Ừ. Vậy thì sáng thầy nói cái hướng tâm các cái là chỉ cho là mình đã thông suốt rồi. Mình đã hiểu được cái sự thật Cho nên cái từ mà như lý tất ý Từ nào giờ mọi người không có hiểu cho thầy Như lý là như cái lý giải thoát Như cái lý giải thoát là sao? Ví dụ bây giờ cảm thọ này nó đến Là do là nghiệp lực nhân quả mình tạo nên Trước đây do vô minh mình tạo nên Cái cái cảm thọ bền thật này Hôm nay đủ duyên nó có Và mình biết rằng nó là pháp vô thường Sinh gì không có thật Đó là như cái lý đó Như lý thức ý, mình nghe cái từ nha Như lý là như cái lý giải thoát Thì cái sự thật này mình đã hiểu rồi Mà khi mình hiểu rồi mình tác ý Mình giữ trong mình bất động, làm chủ nó Không có hành động theo cái pháp này Đó là như lý thức ý ừ. Chứ người ta cứ hiểu là như lý thức ý Là cái cảm Thọ gì đến tác ý để mình đuổi nó thôi Họ không có hiểu được cái câu Cái câu chữ mà chữ lão mà dạy Như lý là như cái sự giác ngộ về sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Về cái hành động ác đó Từ nay mình dừng, mình ngăn, mình không có làm nữa Đó là như lý tác ý Tác ý là mình ngăn, mình ngăn chặn Không có làm cái hành động ác đó nữa Đó là như lý tác ý đó Chứ người ta, người ta không có hiểu cái cái pháp hành này Cho nên nghe nói là cảm Thọ nó đến Cái gì đến thì các con cứ tác ý Tâm bất động, thanh thản, hàng lạc vô sự Cứ tác ấy xuống <cười> ta ý biết là cái tưởng nó tác ý luôn đó. Cho nên khi mà Ngài dạy như vậy đó, là mình hiểu rằng À, cái sự thật nhân quả nó như vậy đó. Thôi tâm thì phải thanh thản, ăn lạc riết Phải biết thứ kia và tha thứ đi đó. Thì cái tâm mình từ từ nó nhất phục Và mình cũng đừng có mong chờ là cái bệnh này nó hết Mình còn muốn cái bệnh này hết Thì nó còn là chấp trước rồi Nó còn cái tâm sợ hãi Ở đây là Mình bắt động trước cái bệnh Mình các ý để tâm mình nó bất động Nó làm chủ cái bệnh Chứ không phải là mình tác ý đi mình đuổi cái bệnh này nó hết Hầu hết người ta đều hiểu nhầm ý này ừ. Tất cả những người mà Trước đây họ theo pháp trưởng lão Người ta đều hiểu Sai ý nghĩa Cho nên cuối cùng Cái pháp tránh Thì tu nó trở thành pháp tà Nó giống như là những cái pháp bên ngoài đó. Cái bệnh này muốn hết Cứ niệm chú đi Nhờ thần chú này linh Nó sẽ làm cho mình hết bệnh Có đúng không? Thì cái câu tác ý tâm bất động Thì nó cũng giống như vậy đó à. Cho nên thì mình phải Theo Phật phải hiểu được cái pháp hành Nếu mà không hiểu Là chúng ta tu sai rồi Nó Nó cứ dậm chân tại chỗ Lẽ ra thì mình giải thoát rồi Nhưng mà có người thì cứ hữu sự tu viết nè Tu hoài à. Cho nên trưởng lão này cái nói câu nói này Lẽ ra các con đã thành Phật hết rồi Thành Phật hết rồi Nhưng mà các con cứ tu hoài Các con cứ tu điên, tu khổ Mình có nghe cái từ này không? Đó, cái gì đó Cho nên có người cứ ham tu một cách kỳ lạ Khi mà Thầy về tu huyện cũng vậy Thầy thấy có những người họ tu Sao khổ quá Giờ nào cũng thấy đi thân là niệm nó tại sao đi ngoài vậy Con thấy con an lạc lắm Thầy cũng chắc một cái an lạc không Nói như vậy đạo Phật là không có để ý cái lạ Mà làm sao mình phải xả hết Đối với lạc Thọ bất lạc bất khổ thọ Tất cả những cảm thọ này nó đến Làm sao mình làm chủ đó Mình giúp phục, mình xả nó ừ. Họ cứ ham một cái lạc đó. Con thấy con đi thích lắm An lạc lắm Bây giờ con không đi thì nó bị bệnh Rồi, họ bị bị chấp Bị dính vào cái pháp tu Thầy lên thầy khuyên họ Mà họ không có hiểu Họ không có xả được Cho nên có những người Đến với chánh pháp này Mà hiểu ra cái sự thật Pháp của Phật thì khó Cho nên Đức Phật Ngài mới nói Nó có bốn điều khó đó Thứ nhất là làm được thân người là khó Thứ hai đó, Gặp được chánh Pháp khó lắm Mà thứ ba là hiểu được chánh Pháp càng khó hơn Có người gặp rồi nhưng mà không hiểu Từ cái Pháp chánh Thì tu sai nó trở thành Pháp tạ hết trơn Vì vậy mà trong cái quyển mà 12 cửa bạo đạo Trưởng lão ngày mới than rằng trong suốt hơn um, 30 năm dựng lại chánh pháp hướng dẫn người tu, chưa có ai hiểu những gì mà Thầy dạy hết. Chỉ do là trưởng lão, hình như là người ta hiểu sai hết trơn. Ngài nói trong cái quyển đó, Phật tử mình có đọc lại cái quyển đó Mình sẽ thấy Ngài hết sức là um, Ngài than vì cái câu nói như vậy rồi. Pháp của ngài thì giản, nó quá đơn giản. Nhưng mà người ta không có hiểu ra. Chính vì lý do đó mà trong suốt thời gian qua thầy hết sức thị ảo để mà triển khai cái chi kiến, triển khai cái chân lý này của Trượng Lão để làm cho nó vỡ ra hết, sáng tỏ hết như hết mọi điều. Để làm cho mọi người nhận ra cái chân pháp này một cách rõ ràng để cho người ta sống trong cái pháp thiết thực ngay. chế mình không biết ước chế Rồi mình đi tìm cái lạc đó. Đi tìm cái lạc Cuối cùng là mình cũng sống trên cái Sắc tham thì Thầy có nói về ý nghĩa Năm tượng phần kiến sử Con có nghe được phải không Thầy có nói về là ý nghĩa sắc tham đó. Chỉ cho khi mình tu hành Có lạc, mình thích thú Mình chạy theo nó cũng là sắc tham Nó cũng là dính mắt Nó cũng là dạng bóng vật Cho nên Đức Phật nói Ta thành tựu tránh giác là nhờ tâm không giận muôn pháp lành từ đó mà sinh Cho nên trên cái thân này Dù là lạc thọ, khổ thọ Thì Phật dạy mình phải nhiếm phục đó. Bạn tri khiến về vô thường Thân ngũ quỷ sắc thọ tưởng hành thức này đều là vô thường Không có gì là ta là của ta là tự ngạc của ta Nó có được kết quả gì trên đó hả xả hết Hoặc là xã vô lượng Hoặc là xã giác chi Để tâm mình nó bất tự Nó niết bạ Thì cái pháp của Phật tu tập nó đơn giản như vậy đó con Thì từ từ Thầy sẽ giúp cho Quý Phật tử chúng ta Sáng hỏa ra cái con đường Tu tập xã tâm này Để không bức chế đó. Còn cái duyên mẹ của con đó, Thì con yên tâm dần dần thì sẽ có ngày nào đó mẹ con đến gặp thầy rồi thầy sẽ cho cái một số trí khí hiểu biết để mà xạ, để mà tu tập rồi câu hỏi kế tiếp câu 1 bạch thầy con xin được hỏi bí quyết Sự tu tập thành công của Thầy Thầy chia sẻ cho chúng con Để được học theo Thầy ạ Cái bí quyết tu tập của Thầy Nó không có gì đặc biệt hết à, à Chứ hết là Thầy sống đạo đức thôi thầy Sống không có làm khổ ai à, Nhưng mà trong suốt quá trình Thầy Thầy tu tập bên Phật giáo phát triển Do Thầy sống không đúng phàm Cho nên thầy không có đoạn trừ được phiền não Là lý do đó thôi Cho nên khi mà cái thì Khi thầy biết pháp, tránh pháp Qua những cái quyển sách của trưởng đạo á, Thầy giác ngộ ra cái đời sống phạm hạng Thầy quyết tâm là Sống theo phạm hạng này Chú đây con biết là Thầy sống đạo đức lắm ừ. Thầy là người Trưởng tử, là người anh cả Siêu huynh trong hội chúng là hơn 70 người Tăng và ni đó Hơn bảy chung người, họ kính Thầy lắm Họ xem Thầy như là Thầy chủ trì Còn hơn nữa đó Cho nên là Dù người ta kính trọng Thầy như vậy Nhưng mà Thầy xét thân tâm Thầy vì não nó còn Thầy cảm thấy Thầy xấu hổ đó. Nhưng mà lúc đó Thầy, thầy không biết Đường lối tu tập nào hơn Để mà Thầy tu tập cho nó tốt hơn May cái duyên là Thầy thoát ra được Cái môi trường sống nhân quả Giữa thầy trò và huynh đệ sau đó khoảng chừng hơn 2 tháng sau thầy gặp được cái, cái mấyể sách của trường lão và khi thầy đọc sách ngày thầy bị có một cái sự chấn động tâm rất là mạnh là ngài dạy về cái được sống phạm Hạnh Ba y một bát ăn ngủ độc cư thì khi mà thầy đọc đến đây thì không thấy nó có một cái sự sức hú mạnh liệt Thầy quyết tâm sống bằng được cái cái được sống phạm ấy cái trước đây là thầy sống hết mọi cái đạo đức rồi. Nhưng mà do thầy chưa có sống đúng cái này. Cho nên á lúc đó là thầy quyết tâm thầy sống bằng được cái cái hoàn này. Là thầy ăn ngày một bữa liền. Một thời gian sau đó và thầy quyết tâm sống độc cư Tránh hết mọi cái duyên là trong dòng suốt gần 2 năm. Sống một mình. Thì trong hai năm này thì những cái nhân quả Gọi là nội ma đó Hồi sáng này có nói cái con có nghe không, không. nội ma lắm chỉ cho là các nghiệp đó. nó tác động trên cái phần tâm thức chỉ cho là tự thức họ nó nhiều lắm con nó giao cảm đủ thứ hết mọi điều trên cái phần tự thức à thì trong khoảng thời gian đó là do thầy đọc cái Nguyễn Ki một số bài kinh ni đó để hiểu về cách thức xả tâm vượt qua các À, nỗi ma này Cho nên Thầy nhiết phục nó Trong suốt thời gian đó. thì Thầy có kể cái quá trình tu tập là Do Tâm Thiện Vấn Đạo Tâm Thiện là, cũng là người ngoài đây à, Bài Vấn Đạo là Tâm Thiện Vấn Đạo Thầy Bảo Nguyên à, Nên nghe lại cái bài đó Trong quá trình mà Thầy tu ấy, Những cái chứa ngại nó đến rất là nhiều Thì lúc đó Phật dạy mình cứ kham nhận Là an trú phạm hạnh thôi Nhờ an trú phạm hạnh Mà nó làm cho Thầy có sức mạnh tinh thần Phi thường Nó vượt qua tất cả những cái cảm thọ này Cho nên Đức Phật có nói Ai mà sống phạm hạnh Giữ gìn phạm hạnh trọn vẹn Sẽ làm cho mờ mắt ma vương Khi mà Thầy Trong hai năm đó thầy chuẩn bị về tu viện thì lúc đó có một vài thầy bị thầy có đến hỏi thầy. Rồi họ cũng hỏi thầy về sự tu tập. Thầy cũng nói về trong quá trình này tu à như vậy đó. Thì họ đều nói rằng là thì hầu hết trước đây là họ cũng tu tập nhập thất. Khi mà khi mà bị cái loạn tưởng đó nó, nó tác động thì họ chịu không nổi. Hoặc là khi bị một cảm thọ nằm nó đến Họ chịu không nổi là họ cứ ra thất Chịu thua thôi Cho nên khi mình vào thất độc cư ấy, Nếu mình không có chuẩn bị đầy đủ tri kiến Và sống không có lúc thế giới ấy, Là nội ma Chỉ cho là ma vương ấy, Thế giới phụ dục, tham sân si ấy, Nó rất là mạnh liệt Nó xâm chiếm tâm mình nhiều lắm Có những người mà về tu viện ấy, Khi mà nó tác động thì họ chịu không nổi có những người là muốn là trốn trốn tu viện là rào mà đi ấy. thậm chí có những người như vậy đó. nhưng mà rất là may họ được gặp thầy ấy, khi mà bị những cái giai đoạn như vậy họ lên họ tôi hỏi để giúp cho họ chi phí mà xạ đó là những cái trường hợp tu sinh như vậy thì cho nên ở đây chúng ta nên nhớ Cái việc tu tập theo đường lối của Phật thì nó không có Nếu mà chúng ta đi đúng lộ trình các cánh đạo ấy, thì ngoại ma và nội ma này nó đồn dễ dàng, nó không khó. Ừ. Làm sao chúng ta phải thông suốt, chi kiến mình phải thông suốt thì thế giới ngoại nội ma này nó vượt qua dễ. Ví dụ bây giờ tâm mình nó chưa thanh tịnh nha, nó chưa có bất động. Mà chúng ta vào tu tập cái giai đoạn là Như con tiên ngư một sự à, Trong thấp chịu không nổi đâu Nếu mình chịu nổi được Thì thế nào cũng rất bầu tượng Thường thì người ta ra thấp chịu không nổi Còn ở đây là Để mà chúng ta tu tập cái giai đoạn này Trước hết là mình tu tập độc cư trong giai Giai đoạn là cảnh đạo trước à, Ví dụ bây giờ Phật tử chúng ta còn gia duyên gia đình Là mình sống khi giai đoạn tư chích cặp Trong khảnh động với gia đình Sống với mọi người mà tâm mình nó không còn phiền não Sống với gia đình mà dục lạc ở đời Chúng ta không còn bị trói buộc à, Mình lên nhớ nha Nó không còn ham ăn nè Ham uống về những cái dục lạc ở đời à, Làm sao nó phải thanh tịnh cái này á Thì khi mà chúng ta vào giai đoạn độc cư ấy, Nó không bị ức chế Tôi nó nhẹ nhàng đó Còn bây giờ cái giai đoạn mà Ban đầu mà chúng ta chưa có thanh tịnh Mình vào cái giai đoạn 2 Khi mà cảm họ à, Gọi là nỗi ma nó đến Nhiều khi mà chịu không mỏi đó. Ừ. Ngày xưa Đức Phật Còn dùng cái từ là ma vương ấy. Sức mạnh của ma vương nó, nó cũng mạnh liệt Nhưng mà nhờ chúng ta sống đúng thánh giới ấy, nó sẽ nhiếp phục dễ dàng, không khó khăn Đó, Thì khi mà Thầy sống à, Giữ gìn phạm phạm như vậy Sống lục cư như vậy Thì dần dần á, Tất cả những các cảm thọ Những cái chứa ngại trên thân này Từ từ nó, nó liệt, nó liệt Mà khi nó thanh tịnh rồi Thì dần dần trong cái thân của mình á, Nó có một cái sức tịnh thức à, Nó sống trên cái trạng thái tịnh thức này Từ ngày này qua ngày khác Lúc này là Mình tu tập những cái pháp thân hình niệm để niệm hơi thở đó, Thì lần lượt các giác chi nó xuất hiện Nó rất là nhẹ nhàng Nó xuất hiện Không có khó khăn Không có mệt nhọc Còn bây giờ đó, tâm mình nó chưa có thanh tịnh đó. Mình đi cái pháp thân hình niệm Đi chỉ lại ức chế thôi Nếu mà nó có lạc sinh thân đó, Thì cái lạc nó là do xuất tượng hay lạc Còn cái thân hành niệm mà do tâm định trên thân ấy, Chỉ cho là thân mình đã ví dụ đi dục đi ác pháp ấy, Thì lúc này là cái trạng thái mà tịch rút trên thân ấy, Tự nó định Lúc này mình chỉ quan sát nhẹ nhàng trên thân Thì dần dần ấy, những cái giác chi nó xuất hiện Đó là cái cái giai đoạn là tu tập cái pháp thân hành niệm Thì khi tâm thầy nó thanh tịnh Thì khi mà Thầy hướng về Những cái pháp hành của Phật Về tứ Diệu đế nè Về đạo đế Về con đường bất tránh đạo Từ từ nó hiểu hết trơn Nó hiểu một cách rõ ràng Không còn nghi ngờ gì nè Nơi cái trí tuệ do tâm thanh tịnh Nó tạo ra Nó đặc biệt lắm Những cái điều này không ai dạy Và nó tự nó hiểu rồi không Thì đó là trong cái À, quá trình mà thầy tu tập à, thầy Có Đem đến cái sự Lợi lạc nơi tự thân mình như vậy Nhưng mà khi được như vậy là Thầy cũng xả, thầy chẳng có chấp chứ Thì lúc đó thầy chỉ muốn Sống một mình với chương lý này Không còn muốn ra để mà Hướng giảm tu tập à, Giảng dạy cái gì đó Thầy chỉ sống một mình thôi Nhưng mà nhân quả cuộc đời của thầy thì nó thay đổi. Kể thì khi thầy về tu viện Chân Như. <cười> rồi mọi người trong tu viện bàn bạc à, lên trưởng lão rồi cuối cùng là đưa thầy ra vị trí hướng dẫn tu tập cho mọi người. Từ cái duyên đó là thầy Phật tử biết đến thầy. À, cho đến hôm nay luôn đó. Bây giờ người ta biết đến thầy. Thầy mà trúng Không có giúp cho họ, thì không có trách nhiệm với mọi người. Cái nhân quả mình đã hướng cho mọi người, bây giờ mình bỏ làm sao được. À. Cho nên Thầy nghĩ rằng, thôi, sống ngày nào, ai có duyên, thì sẽ giúp cho họ biết được Pháp này. À, tư tập cũng rất là tốt. Còn ai không có duyên thì thôi, chứ Thầy không có buộc ai có theo Thầy. Đó là như vậy đó. Hôm nay cái Phật tử Gặp được Thầy đó là cũng là cái duyên ừ. Cũng là cái duyên Thầy mong rằng dần dần Phật tử mình sẽ giác ngộ ra à, chánh pháp của Phật Đúng những gì mà trưởng lão mày dạy Để chúng ta tu tập cho nó đúng Không phụ công ơn của Ngài ừ. Cuộc đời của trưởng lão Ngài Quá bất bả Và nó quất bả đất Phật tử ừ. Thầy nghe những cái Trước đó Thầy nghe những cái bài phát thoại của Ngài Tâm Thầy nó, nó, nó xe thắt Ngài quá tích cực Giúp cho chúng sinh hiểu về chân lý này Và Ngài à, viết vô số Biết bao nhiêu bộ sách Để lại đời cho cái chân lý tuyệt vời này Công lao của Ngài quá vĩ đại Nhưng mà ngẫm lại thì Mọi người hiểu về chân lý mà Ngài giảng dạy Thì hầu hết là hiểu sai nhiều Cho nên cái công lao của Ngài Nó trở thành là dường như là giống như là Không có được ít lợi gì cả Cho nên trong nhiều cuộn ban Ngài nói điều này Nếu mà trong các con Mà không có người tu tập Mà nắm rõ con đường Chân lý này Không có giải thoát thật sự thì tất cả những kinh sách của Thầy sẽ đốt hết Mấy con có nghe cái này không? Đó là sự thật Mà nếu mà không có người tu tập nhìn ra con đường bác tránh đạo mà Ngài giảng thì người ta sẽ tu theo pháp của vụ trưởng đạo đó. sau này nó trở thành pháp tà mà rất là nguy hiểm Rất là hiểm. Cho nên Ngài thường nói như vậy Nếu mà không có người tu tập Hiểu được đường lối này á thì thà Thầy sẽ đốt hết kinh sách Trưởng lão này nói như vậy rất là đúng Nếu mà có người nhận ra con đường này Thì kinh sách này nó còn lợi ích cho tôi đời Chính vì cái tâm nguyện, chính vì cái công lao của trưởng lão Mà Thầy cũng nhờ trưởng lão Một vị cứu tinh Cuộc đời của Thầy Nếu mà Thầy không có biết được Đường lối tu tập này Thầy cũng mụ thịt luôn Bây giờ là Thầy cũng Sống cũng chẳng có ra là một người tu sĩ Thầy thì không muốn danh đợi Nhưng mà cuộc đời của Thầy là Khi Thầy Trong cái khoảng năm 98 đó, Thầy hoang mang lắm Cuộc đời tu hành của Thầy Trong khi người ta xem Thầy như là vị thắng Nhưng mà bản thân Thầy, Thầy xấu hổ đó. Mình không xứng đáng là người tu hạch xuất gia Bây giờ mình Tiếng thì không có được Lùi thì cũng không, không xong Cho nên lúc đó là may Là nhờ có Pháp trưởng đạo Mà Thầy đi đúng con đường tu tập này Mà Thầy đã giải quyết được cái thân tâm của mình Cho nên cái công ơn Của trưởng lão rất là vĩ đại Ngày nào mà Thầy còn sống Thầy giúp ích cho mọi người à, Nhìn ra cái chân lý mà Ngài để lại tu tập đúng Pháp Không có sai Pháp Thầy nghĩ rằng đó là Thầy đền ơn trưởng lão Nhưng như vậy đó Đó là Thầy vừa trả lời câu hỏi thứ nhất Sẵn đó là Thầy cũng tâm sự riêng chút xíu à. Câu 2 Thực hiện Pháp độc cư như thế nào Cho đúng qua 3 giai đoạn Giới định tuệ Có phải nói chuyện là phá hành độc cư không? à Độc cư ở đây là gì? Chỉ cho là Pháp hợp hộ nha ừ. Độc cư ở đây là chỉ cho pháp phòng hộ Hậu trì các căn Mà nếu trên các căn này bị các dục tầng Các sắc pháp bên ngoài nó tác động Chỉ cho là sắc Thân hương quyển xúc pháp Nó tác động trên sáu căn này Thì chúng ta phải tư duy Mình quán mình xả, Đó là pháp phòng hộ Mà khi mình xả được cái tâm dính mắt Đó là tâm mình nó độc cư Nó xả cái sự dính mắt ấy Đó là tu tập Pháp độc cư Pháp độc cư này nó tu tập Có hai giai đoạn Độc cư trong cảnh động Và độc cư trong cảnh tình à, Phật tử chúng ta phải lưu ý cái này nha Độc cư trong cảnh động là mình sống chung nhân quả với mọi người Mà chúng ta không có bị à, Bất cứ một cái ác pháp nào tác động Đó là độc cư đó Đó là sống một mình đó Sống một mình không có nghĩa rằng Mình vào thấp mình sống một mình Mà sống một mình là sống tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác Để mình nhìn những cái tâm niệm bất thiện mình xả nó Đó là sống một mình à, Độc cư như thế nào đúng qua ba giai đoạn giới địch tuệ Nhà Giới thì chúng ta cứ giữ đúng thánh giới thôi Mà khi mình sống đúng thánh giới Thì dần dần tâm mình nó ly dục Nó không còn làm cho chúng ta Tham sân si mạng nghi nữa Mà khi tâm mình không tham sân si mạng nghi Đó là định Mà khi có định rồi Thì chúng ta tu tập cái giai đoạn là Độc cư trong cảnh tình Phải không? Ừ. Lúc này mình sống một mình Như con tiên ưu một sườn Lúc này thì chúng ta không còn tiếp duyên bên ngoài nữa Mà chỉ sống là cái pháp tứ chính càng Không có đọc sách, không có nghe văn Không có à, học pháp gì nữa Mà ngay cả là không còn thư hỏi gì nữa đâu Sống như con tư hương đó. Một mình mà đưa đến chứng đạt chân lý Đó, đó là như vậy đó Mình tập cương trong cảnh tình Thì nó có hai cái giai đoạn đó Mà khi trong cảnh tịnh này Lần lượt các là hoặc đoạn trừ sạch Thì lúc này tuệ chúng ta được à, Được phát sinh à, Lúc này là tri kiến của mình Nó tự tự có thôi Lúc này chúng ta thông suốt à, Các pháp hành mà Phật dạy à, Do tâm thanh tịnh mình nó, nó hiểu ra các sự thật này à, Và khi hiểu đến đâu đó, Tâm mình xả đến đó Thì tâm mình nó luôn an trú Trong trạng thái bất động với bạn Đó là như vậy Và lúc này chúng ta sống bình thường Trở lại Sống với cái điều sống Hoàn toàn là buông xả Nếu mà chúng sinh có duyên nhân quả với mình Họ đến thì mình giúp Còn không có duyên thì thôi Chứ chúng ta không có hậu sự Đi tìm người để mình giúp Có phải nói chuyện là phá hành độc cư không? Ở đây á không phải là nói chuyện là phá hành độc cư. Nói chuyện phá hành độc cư là sao? Ví dụ bây giờ mình đang sống độc cư một mình. Tự nhiên nó khởi lên cái dục muốn muốn đi nói chuyện với người khác. Đó. nó vừa khởi cái tâm muốn đi nói chuyện với người khác, đó là phá độc cư rồi. Nó phá độc cư trong ý. Thì lúc này mình phải dùng cái tri khí mình quét rằng Thôi các Pháp là vô thường Nói chuyện là, là có xuất ích gì đâu Gặp nhau Có người ta ở đời đó, Nếu mà tâm chưa thanh tịnh đó, Nó nói chuyện những điều mà phù hiếm không? Thôi à, Đừng có nên Đến nói chuyện như vậy à, Các Pháp là vô thường Tâm này phải sống với chương lý Việc đến với bạn đi đó Khi mà Trong tâm mình nó vừa khởi kỷ niệm Muốn đi nói chuyện với người khác, là mình phải quát ra Trừ khi mình nói chuyện cần thiết nha Có những điều gì cần thiết, mình cứ hỏi thì mình đến mình nói Chẳng hạn như là lúc mình đang tu đó Mình bị chướng ngại, mình bị các cảm thọ nó đến Mà tự bản thân mình không giải quyết được Thì mình đến mình gặp bậc, thì hữu trí thức, mình cứ hỏi Thì cái nói chuyện này là rất là đúng Mà ngày xưa Đức Phật ngài có dạy cho chúng ta là phải thân cận các bậc thánh phải học pháp các bậc thánh phải thưa hỏi các bậc các bậc thánh à phải đa văn phải nghe nhiều phải tích tập đó là như vậy đó mình tôi hỏi trên cái pháp hành thì mình cứ thư hỏi cho nên Đức Phật nói khi mình hành động mình nói mình suy nghĩ điều gì mà không làm hại mình Hại người và hãy trung sinh, mình cứ hành động. À. Có nghĩ rằng những cái việc làm của mình hướng đến mạnh ly dục, ly pháp thì mình cứ hành động. À. Cho nên khi mình tu, mình có chấp ngã gì, mình cần thưa hỏi bậc thiện hữu tri thức, mình thì chúng ta cứ hỏi. Thì cái việc nói chuyện này không có sai, nó không hỗn giận, nó không có phá đạo cơ. Đó Cho nên ai mà vào tu viện Trong tu viện nó có cái cái nội quy Ai mà còn đọc sách nè Còn nghe pháp nè phá đọc cư Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng nên cân nhắc kỹ Nếu mà mình chưa có thông suốt Chưa có hiệu pháp Thì mình phải nghe Để mà mình mới thông suốt mình tu được Còn mình vào tu viện Mà mình chưa thông suốt Mà mình cứ đọc cư như vậy Thì không khéo ức chế Cái điều Cái điều kiện mà trong thư viện đưa ra cái đó Là họ nói rằng là Mình muốn đọc sách nghe băng Thì về nhà mình đọc Mình thông suốt mà và mình vào mình tu Như vậy rằng là Cái môi trường tu tập của thư viện Là độc cư giai đoạn 2 độc cư giai đoạn 2 đó gọi là độc cư trong cảnh tỉnh rồi Nó không còn là đơn thường là độc cư trong cảnh động nữa Mà hầu hết nhiều người chưa biết Pháp bị hết Về đó xin độc cư trong giai đoạn hai là rất nguy hiểm Hầu hết là bị ức chế Cho nên giai đoạn, cái môi trường giai đoạn độc cư của Thư viện là Giai đoạn độc cư trong cảnh tình Ai có về tu viện là tu đã biết rồi phải không? Câu ba, phương pháp tu như thế nào để diệt trừ được bản ngã? Thì hồi sáng Thầy có nói, mình quán về các pháp vô thường đó. Mọi kết quả tu tập, thành tựu của mình à, Những gì mình có thì mình biết rằng à, Cái này do các dư tạo nên Ví dụ bây giờ, hôm nay mình được giải thoát à, Không còn phiền não là do đâu Là do chân lý của Phật để lại Do bậc thiện hữu tri thức hướng dẫn mình tu tập đó Do giới định tuệ mà mình được giải thoát Và khi mình triển khai cái chư kiến về các pháp dương hợp dương tan như vậy Thì nó giúp cho mình xả được cái tựa ngã Xả được cái chấp trước là như vậy đó. Có phải còn có ý kiến là còn ngã không? Ý kiến của mình là Đưa đến là không làm khổ hình, khổ người, khổ chúng sinh Thì ý kiến đó đâu phải là ngã Mình đưa ra cái điều tốt đẹp Hướng dẫn cho mọi người Đem đến điều tốt, điều thiện Thì cái ý, à, ý kiến ấy không phải là ngã Nó ngã là sao? Trừ khi mình chắc vào nó à Mình dính mắc vào cái ý kiến của mình à, Mình khoe khoang à, Mình chắc dính, mình không từ bỏ ý kiến Gọi là ngã Còn chúng ta hiểu biết Những cái điều tốt mình chia sẻ cho mọi người Nhưng mà mình không có chấp Mình không có dính mắc vào cái điều đó Hướng đến xã Cho nên khi mà để mình diệt ngã đó Thì Phật dạy chúng ta là tu tập các pháp là xã vô lực Hoặc là xã các chi ấy. Muốn tu tập các pháp xã này Thì mình quán về trí tuệ sinh diệt Hiểu là các pháp là vô thường Do trí kiến này Mà nó giúp cho mình xả được cái tựa ngã này à. Câu 4 Thầy giải thích về hai chữ Vô sự Vô sự có nghĩa là Mình không có phóng vật Mình không có dính mắt Ví dụ bây giờ Người ta đến người ta cũng nói Chuyện này chuyện kia Có nhiều người thấy không Mình cũng lắng nghe hết Hiểu biết hết Thôi tất cả các phá bấy lại nhân quả Nghĩa nghiệp của chúng sinh Nghĩa Tất cả các pháp ấy đều là do nhân quả à, Vô thường không có thật Khi biết như vậy thì chúng ta hướng tâm xã Đừng có chấp trước Đó là vô sự Vô sự là mình không có hữu sự Với các pháp hữu quy Mà nó đang tác động xung quanh chúng ta Ví dụ bây giờ Tai mình nó nghe tất cả âm thanh hết Tiếng này tiếng kia mình nghe hết Nhưng mà không lên chính mắt à, Trong trí mình hiểu rằng Các pháp ấy cũng là các pháp vô thường thôi Khi biết như vậy là tâm mình nó không còn chấp trước nữa Đó là vô sự đó Hoặc là bây giờ nè Trên thân mình nó có an lạc Đừng có chấp nó nha Mình còn chấp thì còn hữu sự Hữu sự là còn hữu kiết sự Thì trong cái Các phần kiết sự Trong bảy kiết sự đó Gọi là hữu kiết sự Rồi đến là vô minh kiết sự Hữu kiết sự là sao? Hồi khi có những cái chứa ngại Pháp nào nó đến Mà mình dính mắt Đó là hữu ký sử đó Mình còn chấp trước vào nó Thí dụ bây giờ là mình Khi tu mình có ăn lạc Mình thích thú Mình đi tìm cảm giác đó Đó là hữu ký sử Tâm mình nó chưa vô sự đó. Trường hợp hồi nãy Thầy nói cái người kia họ đi thăm hành niệm Họ có an lạc Thầy kêu họ Làm gì mà đi hoài vậy À, đi ngoài vậy Thì họ nói rằng là Con cảm thấy an lạc lắm thầy Cho nên con rất là thích Con cứ đi như vậy Thì người này Người này vẫn là Chưa vô sự được Họ đang bị hữu kiết sự trói buộc <cười> đó Cái trường hợp Tu sinh họ tu Họ bị trói buộc Của hữu kiết sự Họ chưa có vô sự được Vô sự là chỉ cho là Dù là lạc thọ, khổ thọ bất lạc, mất khổ thọ nó đến Thì chúng ta phải dùng tránh trí tuệ Hiểu biết mà xả nó không chấp trước Thì đó là vô sự à. Cho nên trưởng lão này có dạy mình là, Buông xuống đi, hãy buông xuống đi Chớ giữ làm chi, có ích gì Thở ra chẳng lại còn chi nữa Vạn pháp vô thường buông xuống đi đó, Để tâm mình nó vô sự Đó là như vậy Câu 5 Thầy giải thích về câu à, Tránh cảnh giữ tâm Ở đây á, là chúng ta sống trên cái mọi hoàn cảnh nhân quả Của mọi pháp Nếu đặc giả sử tâm mình đã thanh tịnh rồi à, Mình sống trong cái hoàn cảnh nhân quả xấu đi Thì mình phải biết vượt qua nó Chứ không có tránh nó ừ. Chúng ta nên nhớ này. Không có tránh cảnh giữ tâm Ở đây mọi cảnh gì nó đến Thì mình phải thông suốt Trên trí tuệ của mình Để mình xả không dính mắt ừ. Chứ không phải là Mình tránh né nó mình Tránh né nó cũng là sai đó. Nó là ức trí tâm đó. Do mình thông suốt Mình mới xả được tâm Tâm mình nó mới bất động được Trước đây mọi người á À, họ nói rằng à, gia đình con bị ràng buộc nhiều ai kiết sửa nhiều khó tu lắm bây giờ con tránh cái cảnh này con vào tu viện con tu mới được có đúng không trước đây mọi người đều bị như vậy đó phải không mình hiểu như vậy là chưa có đúng rồi thì nó, cái trường hợp như vậy là tránh cảnh giữ tâm họ muốn giữ cái tâm họ được giải thoát đừng bất động thì mà không còn ràng một quý nhân quả này Người này hiểu như vậy là sai rồi Ở đây chúng ta sống bất cứ hoàn cảnh nhân quả nào Thì Phật dạy mình phải biết Hoa nghỉ vượt qua nó thôi Không có chốn tránh nó Với câu Có những lậu hoặc Càng phải tránh né Để được đoạn trừ Trong bảy phương pháp đoạn trừ lậu hoặc Của Đức Phật đã chỉ dạy Tránh né ở đây á, là chúng ta tránh né những nơi mà nguy hiểm Như là rắn độc, như là hố sâu, hố nước sâu á. À, Những nơi mà rực sâu, hố thú rực, thú dữ nguy hiểm Mình tránh những người ác, nè những người mà say xưa, nghị ngập à, Thì mình nên tránh những người như vậy đó Đó là Pháp tránh né Ừ Chứ không phải là chúng ta tránh cảnh nha à, Tránh cảnh là khác Mà Pháp tránh né mặt phần dạy mình là khác à. Câu 6 Thầy giải thích rõ Thêm cho chúng con hiểu về Sự khác nhau Giữa tỉnh thức và tỉnh giác À Hãy nghe lại cái bài chánh niệm tỉnh giác Thầy có giảng rõ lắm à, Các con nghe nha Hình như là trong cái đĩa đó thầy không, không à, có chép không, không. Có không Thầy có giảng về tránh niệm tỉnh giác rõ lắm trách niệm tỉnh giác rất là rõ Câu 7 Thầy giải thích rõ thêm Pháp nghĩa là gì Pháp bao gồm những gì Pháp ở đây là chỉ chung là tất cả các Pháp Nó thuộc về là vật chất hoặc tinh thần Cũng đều là Pháp à, Gọi là các Pháp phổ bi Thì trong đó Những cái điều mình Phật dạy cho chúng ta về chân lý thứ dự đế Và 37 phạm trợ đạo Thì nó cũng là Pháp Cái Pháp này nó là phương tiện Chúng ta xem nó giống như là con thuyền Để mà nó giúp cho mình Vượt khỏi cái dòng Sinh tử biển khổ này Pháp của Phật là như vậy Nó giúp cho mình vượt được Cái dòng sinh tử biển khổ Biển khổ sinh tử này Còn nói đến Pháp là Chỉ chung cho tất cả các Pháp Bản chất của các pháp là gì Nó là pháp hữu viên, là vô thường Không có pháp nào là ta Là của ta, là tự hạ của ta Mọi sự hiện hữu của vật chất Đều do Các duy hợp lại mà thành Và khi đủ duyên thì nó hợp Khi hết duyên thì nó sẽ tan Và nó sẽ tan Hợp và tan Trên cái sự vô thường của nó Thí dụ bây giờ cái nhà Khi chúng ta xây dựng à, Lâu lắm là khoảng 100 năm Thì dần dần nó cũng phải hỏa diệt Hoặc là cái thân của chúng ta cũng vậy Lâu lắm là Cũng đến 100 năm Thì dần dần nó cũng sẽ hỏa diệt Và đưa đến chết thôi Đó là sự vô thường tất nhiên của các Pháp ừ. Khi đủ duyên thì nó hợp Khi hết duyên thì nó tan Ý nghĩa về Pháp là như vậy đó ừ. Thì trả lời xong phần các câu hỏi này À, đây còn cái, con... cái tờ này trả lời rồi à như còn cuối. À, câu cuối phải câu cuối hay không em à câu 2 con bị đường huyết bác sĩ hướng dẫn chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa vì nếu đường huyết cao hoặc thấp quá sẽ bị hôn mê là con không giữ được với lục ăn nữa ăn một bữa vậy con có thể Thọa phát quan trai được không ạ được chứ Ừ. Ngày thọ bác quan trai mà ăn ngày một bữa thôi ừ. Đừng có sợ vấn đề dựng huyết Thầy đã từng giúp cho những người mà thọ bác quan trai Vượt qua cảm thọ cái bệnh tiểu đường Có một phật tử ở Thái Phật Bị cái bệnh là tiểu đường là mấy chục năm đó. Bệnh nặng lắm đó. Hằng ngày phải chích insulin à, Ăn ngày là bốn năm cử thấy không? Hả? Rồi là phải chích thuốc nữa Rồi khi mà biết Pháp trưởng lão vào tu viện gặp Thầy Rồi cái khi lên gặp Thầy á, Bây giờ cái hoàn cảnh bệnh con như vậy Bác sĩ khuyên như vậy Thì làm như thế nào Thầy thì nói rằng Mình sống theo Pháp của Phật Nhờ giới, nhờ đạo đức Mà nó giúp phục bệnh tập Mình chữa cái gốc bệnh là do Mình sống trong phạm hạnh Từ từ nó sẽ giúp phục bệnh tập Đừng có sợ nó Tâm mình còn sợ bệnh thì Mình không có làm chủ bệnh được Thì khi mà Thầy giải thích cái ý nghĩa này Là Phật tử này quyết tâm Không có dùng thuốc luôn Ăn ngày một bữa Kể từ khi mà ăn ngày một bữa Không dùng thuốc Thì mấy ngày sau thì nó làm cho say sẵn Thầy nói cứ kham nhãn vượt qua Thì trong một cái đêm đó Làm cho cổ nó hạ được huyết Nó làm cho cổ bằng thằng khó chịu Thầy nói cứ kham nhãn vượt qua Mình an trú vào Vết nặng thiện pháp Xem như là cái phao Thầy Để nó giúp mình vững, à, vượt cái, cái biện nghiệp bệnh tật này Thì cô nghe lời thầy như vậy à, Quyết tâm vượt qua cái cảm thọ đó. Sáng ngày mai cô lên cô nói rằng Con rất là biết ơn thầy Thầy đã cứu con Bây giờ thân tâm con nó nhẹ nhàng Nó không còn à, cảm, cảm giác à, khó chịu nữa Và cô sống với cái trạng thái ấy là suốt hơn một tháng Không có chuyện gì xảy ra Và cô nói rằng là dường như Trong người con á, Về cái cảm thọ bệnh này Bệnh tiểu đường á, Là dường như nó nó không còn Thì à, Qua hơn một tháng sau Gia đình có có Điện vào Vì có công việc là Cô phải vào trở lại Hải Phòng Và Sau đó cũng đi khám bác sĩ là Cái bệnh tiểu đường á, Nó hết một phần nữa Nó vẫn còn nhưng mà Nó không còn vị lên xuống đột ngọc Nó trở nên là bình thường trở lại à, Thì trong những ngày cô sống à, Những ngày mà cô sống ở tại tu viện Cô thấy nó nhẹ nhàng, thanh tản, thanh lại Cô muốn ở đó một thời gian dài Nhưng mà do hoàn cảnh tu viện đó, À, hoàn cảnh gia đình Cô phải về thôi Đó, có lần thì thầy cũng có gặp cô ở Hải Phòng à, Trong năm á Trong năm 2013, cuối năm Cho nên khi mà chúng ta biết được Pháp tu để mình làm chủ bệnh Thì chúng ta phải biết vượt qua đó. Khi mình sống phạm hạnh Thì đừng có sợ Vấn đề mà ăn uống nữa. Không quan trọng đâu Mình ăn ngày một bữa rất là tốt Đức Phật nói Ai ăn ngày một bữa Nó có ba điều đợi Thứ nhất là được kích bệnh tật thứ hai là có được sức khỏe thứ ba là thân thể được an lạc à nó có bốn cái điều ích lợi đó cho nên mình yên tâm nha đừng có sợ cái này giống như thầy thể ăn ngày một bữa nhưng mà con mới chỉ có ăn ít thôi là con đã không đi lại được. Tại vì một ngày con đưa thầy, con chị ăn chất khoảng một bát cháo mà con chia ra làm bốn lần. Mỗi lần con chỉ có mấy thỉa với lại con ăn rau. Vậy mà nên là chưa đến giờ mà con là con không bước đi được ngắm mắt, con cứ tố rầm là tay, con cứ đập tùm tùm ở trong. Ừ. Nên con bảo con không biết là con có kinh nghiệm của con nó nặng con có tu tập theo lời thầy dạy được không thế nên con xin con thưa thầy để nếu mà được thì thầy dạy cho con thì con về con sẽ cố gắng con quyết tâm con à, thì cứ yên tâm đi bây giờ mình tập giờ do cái điều kiện cái bệnh của mình đó, thì buổi sáng mình ăn nhẹ bữa trưa mình ăn buổi chính à, buổi chính đó Rồi à, chiều thì không cần ăn đâu à, Mình tập quen Thì trong cái ngày mà thỏa bác đừng có làm gì hết Mình chỉ thỏa bác một ngày thôi mà Đâu có nhiều đâu Còn thời gian còn lại thì mình cứ ăn uống bình thường à, Theo như bác sĩ khuyên Cái điều quan trọng là mình làm chủ bệnh Mình ăn uống cho nó chừng mực đi là Không có cái gì mà um, Sợ hãi hết Mình không có chết đâu Phải không Cái bệnh này mình biết làm chủ bệnh Tại vì bác sĩ trên cái tinh thần họ chữa bệnh Thì họ phải khuyên mình như vậy Con thưa thầy Con thưa thầy À, miễn làm sao là trong cái ngày đó mình phải phảiệ xảo nếu trường hợp mình ăn à, một bữa mà không có được hết, thì mình có thể là buổi sáng mình ăn à, rồi tôi trưa mình ăn là chiều mình không cần ăn đâu thì mình giữ cái sự thanh tịnh trong bác con trai đó à, nếu mình trường hợp mà nó có say sẵn thì mình uống một cốc sữa đó à, để cho nó nó qua cái cảm giác đó à, đó là mình Thiện xảo đó Ở đây là chúng ta nên thiện xảo thôi à, Cái vấn đề ăn này một bữa là mình sống theo hạnh của Phật Để mình sống đơn giản Thỉ dục duy trúc Mình tập làm quê à, Còn ở đây là mình sống làm sao để cho nó phù hợp Đạo đức với gia đình là được rồi Đừng để cho người ta lo lắng sợ hãi vì mình Chứ không phải là mình ăn nhiều là mình chạy theo dục ăn đâu à. À, Câu ba là hàng ngày người thân con Nghe đài, xem tivi mà con không thể tránh được Khi đi chợ con gặp cảnh sát sinh à, Cuối sinh Thầy dạy con làm như thế nào để tránh tạo người bà Thì cái việc mà nghe đài, xem tivi Cái chuyện đó là của mọi người mà à, Thì hồi nãy Thầy nói đó Nó có những cái pháp là à, Có những cái cảnh sống mà chúng ta không thể tránh được Mình phải dùng mình phải dụng tri kiến để mình xả tâm thôi. Hoang nghĩ bằng lòng mình sống với hoàn cảnh nhân quả. Con cái tâm mình nó bất động rồi nó thiệt vừa đó. con gì biết nó thân thành với chúng tại vì con thấy rằng là cái tâm của con nó chưa nó chưa hoàn toàn có được cơ chế kiến là nó ngay lập tức để nó xử lý các cái tình huống vào trong tâm con. Ví dụ như là những cái cảnh mà đánh nhau hay là đánh mong tự xác những thứ mà nó cứ vào con là tự nhiên con cảm giác con bị thấy là chết chóc nhiều quá thì con cũng cái tâm con cũng bị vẫn bị còn động cho nên là con xin Thầy thầy lại cho con một cái một cái chế kiến là con vững tin bởi vì cái tâm của con nó là nếu như Thầy dạy con là con có một cái gì đó con cũng an tâm hơn thì con cũng đỡ hay là con nhanh chóng con bật được ra được cái niệm không bị đọng cái những cái tin sống. này là à, khi mình thấy như vậy mình tu tập cái cái tứ vô lượng tâm thôi. Biết thương xót cho cái nhân quả chúng sinh và sống vô minh họ sẽ bị mọi cái hiện tượng nhân quả như vậy. Nó là môi trường thế giới à, của đòi xứ ác thú địa ngục nhân quả của chúng sinh lúc này mình dùng cái tứ vô lượng tâm để mình vụ nó vụt mình quán thì nghe lại cái pháp tứ vũ lượng tâm mà thầy đã giảng tại sao người ta khổ, người ta sẽ bị chết chóc bị à, chiến tranh như vậy đó là môi trường nhân quả xấu của chúng sinh mình biết thương yêu và tha thứ thôi à thì ở đây á, mình mọi cái ác pháp mọi cái cảm thoảng nó tác động trên 6 căn này Thì chúng ta phải dùng trí tuệ Mình quán để mình xả à, Đừng để tâm mình nó sợ hãi à, Sợ hãi trước hoàn cảnh đó. Nói chung là mình sẽ vô sự Trước mọi cái nhân quả của cuộc chúng sinh à. Chứ đừng để Nhân quả này nó làm cho mình Lo lắng sợ hãi nha à Kính tư Thầy Con có một số câu hỏi còn thắc mắc Muốn được Thầy giải đáp cho con được Hiểu rõ hơn ạ Những người luôn làm điều ác Sẽ bị trôi lăng à, Trong sự khổ Của tái sinh luân hồi Vậy phải có nhân duyên Như thế nào Mới có thể giúp cho họ Thoát khổ được Thật sự là Nhân quả của chúng sinh thì Vô cùng vô tạng Thế giới trôi lăng biển khổ là vô cùng vô tận Không thể biển được được Để mà chúng ta biết được cái này Là mình tu tập tướng quân lượng tâm Chỉ biết thương xót chúng sinh Mà để mình hoan nghị hiểu, hiểu được thế giới khổ mà mình không có chấp chứ Chấp chứ cái hoàn cảnh khổ của mọi người Đó là như vậy đó thôi Chứ bây giờ để mà giúp cho chúng sinh hiểu được Trưng lý này, tránh pháp này là khó lắm Rất là khó Ngay cả như Đức Phật Khi mà Ngài thành Phật xong Ngài nói rằng là Đa phần chúng sinh đó bị dục nhai nhí Bị dục nung nấu Bây giờ mình nói cái pháp mà lý dục này Họ khó nghe lắm Phải không Trước đây họ sống những cái dục đó bình thường lắm Chẳng hạn như là Mình ăn phải ngon ăn Mặc phải đẹp Trai gái lớn lên là phải lấy nhau cương nhau Mà xem cái chuyện nó bình thường lắm Còn bây giờ Phật nói Các dục này nó là nguy hiểm Vui ít khổ nhiều Và sự nguy hiểm càng nhiều hơn Bây giờ nói là cái chân lý này Thì hầu hết chúng sinh là khó chấp nhận Khó lắm Trừ khi người ta có duyên lắm người ta Mình nói người ta mới nghe Cho nên khi mình hiểu biết như vậy Tâm mình nó cũng vô sự Không bị hụ sự cái sự dính mắt này Có phải có duyên nhân quả nhân duyên như thế nào Mới có thể giúp họ Thoát khẩu được Đó là duyên chúng sinh thôi Gặp được Pháp tu chân chính Để đưa vào tu tập Đó là duyên nhân quả của chúng sinh Ví dụ bây giờ Khi mà Phật tử mình Biết được chánh Pháp Mình tu tập cho mình trước nha Mình đừng có buộc người ta theo mà Không có nên như vậy Về mình sống đạo đức cho mình trước Đối với mọi người thì mình cứ đạo đức Còn họ không có đạo đức với mình Chỉ biết cứ yêu tha thứ thôi à, Chính những hành động đạo đức này nè Mà người ta sẽ thức tỉnh Người ta dần dần phải hướng về mình Cách mình tạo duyên Cho mọi người biết được chánh pháp là như vậy Chứ đừng có trước đây mình hiểu à Cái bài pháp này hay Mình muốn tránh pháp mọi người đó Kêu họ nghe đi như khi họ chưa có duyên họ chưa nghe đâu. Họ chưa có duyên thì mình nói họ cũng vô ích rồi, khó lắm. Bây giờ mình biết chánh pháp này về mình sống đạo đức với họ. Đừng có làm khổ họ, đừng có ác với họ thôi. Chính những hành động đạo đức này nè mình tạo cái duyên mới cho người thân hướng người mình. Đó là cách mà tạo cái duyên gặp cho mọi người được chứng pháp là như vậy. Hay họ làm điều ác, gieo nhân xấu Thì sẽ không bao giờ được gặp chánh pháp thì Khi họ gieo nhân xấu là thế giới khổ của họ Luôn bị ràng buộc rồi Họ luôn sống trong thế giới đau khổ đó Đọa sứ, ác thú và địa ngục Câu hai Như thầy đã giảng Thì sáu nẻo luân hồi là sáu trạng thái của tâm Không tồn tại thế giới siêu hình Địa ngục Cho đến cõi trời Vân vân Vậy con người sau khi chết đi Sẽ theo nghiệp lực thiền ác Đi tái sinh Vào đâu ạ Thì Đức Phật nói Khi mình phạm vào à, Năm giới một điều lành Thì mình sẽ tái sinh vào ba nơi à, Đau khổ Địa ngục, ngã quỷ và súc sinh Đó, Nếu mình làm điều ác thì chúng ta sẽ bị tái sinh vào nơi đó. Nếu mà chúng ta giữ gìn 5 giới, 10 điều lành, thì sẽ chúng ta sẽ tái sinh vào thiện thú, thiên giới của đời này. Đó là như vậy. Nghiệp thì nó có hai phần đó thôi. Một là chúng ta tái sinh làm người và làm người trời. Nếu mà chúng ta làm ác, thì mình sẽ tái sinh vào những nơi mà đau khổ, ác thú đòa sứ địa ngục và những cái trạng thái ngạ quỷ địa ngục xuất sinh chỉ cho tâm thức chúng ta luôn mình thấy những người mà làm ác hằng ngày giết gà, giết vịt giết cá, giết tơn giết dùi, giết mũi, giết kiến mà không có thương xót vô cảm trước sự đau khổ của chúng sinh ấy họ là an trú trong cái hành động của xuất sinh rồi ví dụ mà kiến nó vào nó làm tổ rồi mình thấy mình xịt, mình xịt Nó chết hết Thì chính hành động ấy nó tương ưng với nhân sức sinh Đó là như vậy đó. Cho nên người sống mà biết Tạm quý, có lương tâm Có lòng từ, thương yêu mọi loài Cái tâm ấy là Nhân lạc người Cái nhân đó là đưa đến là cõi trời Tại Tại để đợi À, cái cái cái từ này vào đâu ạ? Để được làm thân người là vô cùng khó và xuất sinh như trâu bò, chó gà vịt có phải là do con người làm ác tái sinh thành không ạ? Thì nói chung là cũng trong đó cũng có con người đó. Ngay cả là người trời. Những người trời đi mà nếu mà làm ác thì Nó cũng rớt xuống là khỏi sức sinh luôn đó. Ừ. Người trời là chỉ cho là những người mà sống Ăn lành thiện Mà nếu mình vô minh Lỡ mình giết hại chúng sinh Hoặc là cho chúng sinh khổ Thì từ cái thế giới loài trời này Rớt xuống địa ngục hoặc là sức sinh luôn đó. Ừ. Cho nên trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói điều này Đa phần á, Từ cõi trời Mà rớt xuống cõi người Địa ngục ngã quỷ và xúc sinh đó, Thì nhiều hơn Còn lại số ít Thì từ xúc sinh ừ, Địa ngục ngã quỷ Người ngã quỷ Atula Người mà sinh lên Có trời thì ít hơn à, Đa phần thì rất thì nhiều Còn lại thì lên rất là ít Hoặc là từ Có người mà Rớt xuống ừ, Atula Địa ngục ngã quỷ và xúc sinh đó, Thì nhiều Còn lại số ít Thì được sinh lên làm người Rất là ít Tức Phật có dạy chúng ta Bây giờ mình xem lại có đúng không? Ít lắm Ngay cả những người xuất gia tu hành Họ chưa chắc làm người à, Con mũi nó đậu, nó cắn mình Đau, mình đánh cái chết Mình có làm con người được chưa? Chưa Cái hành động mà vô cảm Trước sự đau đớn của con mũi Thì cái nhân đó là không thể làm người được Cho nên Đức Phật nói Sinh ra đời sinh ra đời Làm được thân người khó Giống như là con người mù Mỗi 100 năm Nổi lên mặt nước à Đi tìm bọc cây Nổi lên mặt nước để đi tìm bọc cây Là hiếm lắm Mỗi 100 năm Làm con người mà thiện Sống đạo đức Không làm khổ mình, khổ người Và khổ tất cả chúng sinh Là hiếm lắm Ngay cả những người mà biết Pháp trưởng lãng rồi Mà chưa chắc làm được người Mình thấy có những người mà hàng ngày mối nó bò lên cây Đấy bệnh xịt xịt Có những người theo pháp chứng lão mà vi phạm đó. Chính hành động nó làm sao làm người được Làm sao làm thánh được Phải không Làm người chưa được Làm sao làm thánh Là hiếm hôi lắm Cho nên Đức Phật nói Sinh ra đời làm được thân người ấy, Là chỉ cho là con người Hoàn thiện Sống không làm khổ mình, khổ người Và khổ tất cả chúng sinh là khó lắm Thầy nói cái này có đúng không với Phật tử Quá khó Chúng ta mà thiếu tình thức Không trách niệm tỉnh giác Không hộ trị khắc căn Thì chúng ta Nhiều khi mình làm những cái điều Không có giác ngộ Không có hiểu biết Làm trên hành động vô minh Thế nào chúng ta cũng sống trong tạ ký Sống trong tà kiến dễ phạm bầu những cái tội lắm Từ đó mà chúng ta khó làm được thằng người thì thấy có những người đã theo Pháp được Lão rồi đó Mà bây giờ họ phải tiếp tục làm những cái điều ác Ở đây Thầy không có tiện nói tên Có những người mà rất là thân cận Theo Ngài làm tu tập như vậy mà bây giờ vẫn phạm vào những cái điều đó Cho nên để mà tránh được Thế giới luôn ngồi sinh tử này Chỉ có chúng ta sống đúng và mạnh thôi Đạo Phật thì nó không khó Nó khó là do chúng ta không biết chăm Để mình có đầy đủ tri kiến Để mình giác ngộ ra Sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Để mà hướng đến gì khổ Cái khó là cái đó Trước đây thì mình thấy cái nghiệp mà Giết cá, giết gà, giết vịt Giết chùa, giết mũi nó đơn giản thấy không Ngay cả những người Phật tử quý ý về còn làm thịt nữa Ngay cả những người xuất gia bây giờ có làm thịt Hướng hồn là người cư sĩ nữa Phải không? Nghe nói ở ngoài miền Bắc này người ta làm thịt không? À? Người tu đó. có đúng không với Phật tử? <cười> họ như vậy đó. Phật tử làm sao mà họ làm theo được Có lần nọ Thầy về với chùa Thanh Hóa Thầy Phật tử người ta kể là Họ làm cháu lương, đó họ vào cúng dạy cho các các sư thầy Các sư thầy trong Nam ra, thì họ đem vào cúng thì giật bệnh Các sư thầy ăn chay đó đâu, đâu có ăn cái này Ủa vậy hả? Trước đây là con cúng dưỡng cái này Các sư thầy ở đây, đó, các sư thầy dùng hết trơn <cười> Họ tưởng rằng các sư thầy trong Nam là cũng vậy Họ không biết, không có ai dạy về cái đạo đức hiếu sinh này Cho nên cuối cùng từ thầy đến trò Là dắt nhau đi vào con đường địa ngục Thế giới địa ngục ngã quỷ và xuất sinh hết Xuất sinh hết Mình thấy Cho nên Đức Phật nói sinh ra đời Làm được thân người khó là như vậy Đa phần chúng sinh ấy, Từ có người mà rớt xuống cõi địa ngục xuất sinh thì Vô lực Còn số ít còn lại thì rất khiếm Mà sinh lên làm được thân người Hiện nay trong 7 tỷ người Hơn 7 tỷ người Trên cái quả đất này Đi tìm một con người mà sống hoàn thiện Đạo đức nhân bản nhân quả này Có khó không với vật tự à, Rất là khó đó. Bây giờ chúng ta tự kiểm điểm lại chính mình à Ngay cả mình nếu mà sống mà không có giác ngộ à, Với chân lý sự thật này là cũng khó lắm Cho nên chính vì lý do đó mà bao nhiêu người Theo pháp trưởng lão mà tu tập không được giải thoát là như vậy Chính bản thân Thầy cũng vậy Trước đó mười mấy năm trời Mình đâu có hiểu thế giới này đâu hàng ngày phải chặt cây nè Cây nó đổ xuống rồi Kiến nó chết hàng loạt Hoặc là làm nền chùa đó là Tổ mối nó đến mình phá đi Mình thì không cố ý Nhưng mà người ta làm đó Người ta làm mình không ngăn Thì mình cũng phạm tội luôn Là gọi là hoan nghĩ khi thấy người giết hại Không có ngăn Thì nếu một khách mà không được thì, thì, thì sao không thầy ví dụ như là chồng con mà cứ bây giờ chồng con Bây giờ là mình hiểu Pháp rồi, mình cứ giữ cái giới Mình cứ giữ thánh giới này Mình không có làm cho chúng sinh thích Còn chồng á Chồng ảnh có làm cái gì đó là nhân quả của ảnh Mình cứ kể Ảnh làm xấu những điều đó Thì từ từ ảnh thức tỉnh Ảnh bỏ được cái trách nghiệp Khi mà người ta sống trong vô minh Mình khó khuyên lắm à, Sau này con về Lấy mấy cái bài giảng mà thầy giảng Về chương lý tứ dụ đế à, Thầy giảng đỏ đó nghe từ từ người ta giác ngộ theo bỏ cho Còn bây giờ mình khuyên là khó bỏ lắm. Người ta nói Phật trong nhà không có linh. Là như vậy đó. À, nhờ cái những cái bài giảng của thầy á, hy vọng rằng người ta giác ngộ. Cho nên cái trường hợp mà bà cụ mà hôm giờ thầy có kể đó, mẹ của cô Như Ý ở Thái Bình. Bà vừa mất ngày hôm qua đó. Thì trước là mùng 6 Tết bà giác ngộ ra pháp này. Bà thấy cái sai của bà Trước đây bà giết hại chúng sinh Ăn thịt chúng sinh làm, làm cho chúng sinh khổ Bây giờ phải bị cái bệnh thật này Bà cảm thấy xấu hổ quá Ăn năn hối hạng Quyết tâm từ nay không làm như vậy nữa Thì ngay đó là thế giới súc sinh Biến mất đi Bà hóa sinh vào thế giới cõi trời Ngay cái giây phút đó Bà giác ngộ Tức khắc như vậy Cho nên ngày xưa Đức Phật có dạy mình là hóa sinh Khi người ta vô minh, người ta sống trên cái nhân quả Cái cái cẩn thượng nghiệp đó Thì người ta sẽ bị cái, cái thế giới Nếu mà họ sát sinh, giết hại chúng sinh Họ an trú cái nhân làm súc sinh Mà khi họ giác ngộ được cái nhân quả Đạo đức nhân bản nhân quả này Họ quyết tâm là từ nay không sát sinh Sống đạo đức Thì họ hóa sinh vào thế giới loài người liệu Rồi họ tu tập ngăn ác điện ác giữ gìn năm giới mười điều lành rồi họ hóa sanh vào thế giới cõi trời ngay cái thân này luôn. Ừ. Có nghĩ rằng là chúng ta à chuyển kiếp á rồi là chúng ta chuyển cái đời sống các cõi các cõi giới á trời, cõi người, a địa ngục, hạ quy và xúc sanh á là vô Nếu mình sống trên bùn mình thì nó làm cho mình cứ trôi lăn trong ba cõi dữ địa ngục Ngã quỷ và súc sinh Nếu mà chúng ta có đạo đức Có trí tuệ Thì mình sống thiện Thì các cõi này nó chấm dứt liệt Nó sẽ hóa sinh cõi người và cõi trời và Trên đây mình tu tập Cái Pháp Diệt Ngã Sa Tâm Ly Dục Ly An Pháp Thì mình hóa sinh vào nước bạn luôn Ngay cái thân thiếu đại này luôn nó như vậy đó không? Cho nên Đức Phật mới nói đó, Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả thức thời là như vậy rồi Tại vì cái chân lý này Nó không có thời gian tu tập Cái quan trọng mình Có giác ngộ hay không Mình có minh nhận ra cái sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Để mà hướng đến gì khổ hay không Cái đó là cái điều quan trọng nhất à. Cho nên bây giờ mình thấy Chồng con làm điều xấu Đừng có nên trê trách Tại vì họ đang sống trong cái lớp vua minh Chính mình á Mình mới giúp cho họ tạo cái duyên để mà họ gặp được chánh pháp Đừng có chê trách ảnh Bây giờ cứ mình, hàng ngày mình cứ sống đạo đức đi Làm gương cho gia đình à, Nếu có duyên thì mình cho gia đình nghe những cái bài giảng à, đạo đức đó. Trong đó thầy giảng về sự thật tứ dụ đế Sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Thì hôm bữa mà người chồng mà đứng lên pháp ngủ biết không? À, về cứ cho nghe đi Trường hợp bà cụ đó Nghe được cái bỏ đi Chuyện kiếp liền hóa sang cõi trời liền Cho nên ngày qua là bà đã đi nhẹ nhàng lắm Thần sắc tỉnh táo Không có gì mà Khó khăn hết Đã đi tự tại Và thế giới bà sống đó là Cõi trời Sinh ra gặp được tránh pháp mà tu tập Tại vì bà có ước nguyện như thế này Mẹ mong rằng Mẹ sẽ gặp một vị thầy Mà giảng cái này Thì bà ước nguyện rằng bà sẽ mong rằng sẽ gặp Thầy Thì người con nói rằng là mẹ yên tâm Một ngày nào đó thì mẹ sẽ gặp thôi Nhưng mà do không đủ duyên Cuối cùng bà ra đi ngày hôm qua thì Chắc nghĩ rằng là nếu mà cái ước nguyện đó Mà còn duyên đó, Thì bà sẽ tái sinh làm cho người mà tu tập Còn gặp được chánh pháp nà như vậy đi. Chắc thì nghỉ. Tiếp tục lớp. Nà như vậy đó. Cái này. Hôm nay chúng, chúng rất là có nay và trong một thời gian rất nhiều đây. Và nếu nay lại... là... chúng con rất mòi, này rất hy vọng mong mỏi này và bọn mình đây. Chúng con lại được sự hiện dạy của Thầy để được Thầy chỉ dạy trong cái động trình Và con cũng xin được thưa các Thầy là ngoài cái việc chúng con muốn nương vào các Thầy trong cái việc mà được nghe các Thầy chỉ dạy trực tiếp thì chúng con có thể được nương vào Thầy bằng những phương tiện khác hay của à, thì um, trước hết là mình sẽ à, nghe các bài vấn đạo của Thầy à Những cái bài nào căn bản mình cần phải tìm hiểu cho kỹ Sau này nó có những cái pháp tân bạn khác những cái pháp hành khác năng lượt Thầy sẽ gửi cho Phật tử à, nếu với Phật tử mà có à, địa chỉ à, cứ gửi thì liên lạc qua à, tâm huệ thì tất cả những cái bài mà vấn đạo của Thầy á, trong cái nhóm của Phật tử à, à, tâm phúc, nè, tâm huệ quản lý cái, cái, cái, cái trang mạng gọi là facebook đó, những cái bài mới nào đó thì họ đưa lên hết. À nếu mà mình có phương tiện à, mình tải những cái bài đó về nghe. Hoặc là nếu còn có địa chỉ mail á, khi có bài nào á, thì Minh Thông á, sẽ gửi qua hết tất cả cái địa chỉ của Phật tử. À, của quý Phật tử á, chúng ta tải về mình nghe này. À, tương lai nhiều cái bài căn bản á, rất quan trọng. Thì ngày chúng ta nghe và sống đạo đức xã tâm ngay. Ngay tại cuộc sống gia đình à đó. Và tương lai nếu mà Ở Hà Nội này Nó có những cái chủ sứ nào đó Cái điều kiện tu tập Thọ bác con trai á tốt Thì Phật thử đến đó ừ. Chắc nghĩ rằng tương lai cũng sẽ có ừ. Nơi ấy thì Thầy đến Thầy giúp cho mọi người tu tập Đúng theo cái đường lối mà Mà trưởng lão là dạy Mà không còn bị tức chế Đến đó là chúng ta được học pháp rõ ràng chứ không phải là vào cái lo đọc cư thi tu không. từng người tu tập giai đoạn nào trước, giai đoạn nào sau. Đó. phải quan sát kỹ hết chứ không có để cho họ tự tu đâu. À, đó là như vậy đó. Ta cứ mình yên tâm nha. Em xin thầy. À rồi. Ngày mai thầy cũng uh, vào uh, vào Mỹ trực uh, miền, uh, miền Nam uh, thầy cũng giúp uh, cho khu vực tử uh, sống chung trên Pháp Hàn Pháp uh, sẽ có nhiều điều uh, lợi lạc uh, khi bình thường về chân pháp tu tập như vậy nha uh,